kinh ưu đàm bà la sư tử hống udumbarika sihanada Suttanta như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở tại rajagaha dương xá núi giza kuta gisa vật lúc bấy giờ du sĩ nikroda nikodà ở tại giường của nữ hoàng udumbarika ưu đàm bà la dành cho du sĩ đoàn cùng với đại hội chúng du sĩ khoảng ba người gia chủ Sandana tán Đà đàna vào buổi chiều đi ra khỏi thành Dương Xá để ý kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Sandana suy nghĩ, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư, cũng không phải thời để ý kiến chúng tăng, vì chúng tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến giường của nữ hoàng Uddhambarika. Dành cho du sĩ đoàn Để thăm du sĩ Nikroda Và gia chủ Sandana Đi đến giường của nữ hoàng Odumbarika Dành cho du sĩ đoàn Để thăm du sĩ Nikroda Lúc bấy giờ Du sĩ Nikroda Đang ngồi với đại hội chúng du sĩ Tất cả đều ồn ào nói chuyện Cao giọng lớn tiếng Bàn cãi về những phiếm luận vô ích Như câu chuyện về vua chúa Câu chuyện về ăn trộm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 Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. Rồi gia chủ Sadana đến tại chỗ của du sĩ Nikroda. Khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng viếng thăm xã giao, rồi ngồi với du sĩ Nikroda. Thật sai khác thay, khi các đôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn tiếng, họ sống bàn cải về những phép luận vô ích như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu, thật sai khác thay. Thế tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nikroda nói với gia chủ Sandana: Gia chủ có biết không? Samun Gotama đàm luận với ai, đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ của Samungutama bị hư hoại vì sống giới không xứ. Samungutama không giỏi điều khiển một hội chúng. Không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt đi vòng tròn mà chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Samungutama bị hư hoại vì sống giới không xứ. Samungutama không giỏi điều khiển một hội chúng không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên. Này gia chủ, nếu Sa môn Ma đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi chúng tôi có thể chẳng đứng ngay Chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Ma như lăn tròn một cái bình không? Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa gia chủ Sanda với du sĩ Nikroda Rồi Thế Tôn từ núi Giza Kuta bước xuống Đi đến vườn núi dưỡng chim khổng tước Bên bờ sông Sumagada Khi đến nơi liền đi qua lại giữa trời Du sĩ Nikroda thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời Tại vườn núi dưỡng chim khổng tước Trên bờ sông Sumagada Khi thấy vậy liền dặn dò hội chúng Các Tôn giả hãy giữ im lặng Các Tôn giả chớ có làm ồn. Sa môn Gautama này đang đi lại giữa trời tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumagada. Vì tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an tịnh. Nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này. Bạch Thế Tôn, pháp gì là pháp của Thế Tôn? Với pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử?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 Đang đi qua lại tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước Trên bờ sông Sumagada Khi thấy vậy chúng con nói Nếu Sa Samon Gautama đến tại hội chúng này Chúng ta sẽ hỏi câu hỏi Bạch Thế Tôn Pháp gì là pháp của Thế Tôn Giới pháp nào Thế Tôn quấn dạy các đệ tử Giới pháp nào các đệ tử Thế Tôn Được quấn dạy đạt đến tịnh lạc Và xác nhận là căn bản phạm hành Bạch Thế Tôn Đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con Thì được dừng lại khi Thế Tôn đến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 chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng vì ấy nuôi sống chỉ với một bát nuôi sống chỉ với hai bát nuôi sống chỉ với bảy bát vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa hai ngày một bữa bảy ngày một bữa như vậy vì ấy sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần vì này chỉ ăn cỏ lúa để sống lúa tắt gạo lứt ăn hột cải nivara ăn gia dụng Ăn trấu, ăn nước bột gạo Ăn bột dừng ăn cỏ Ăn phân bò, ăn trái cây Ăn rễ cây trong rừng Ăn trái cây rụng để sống Vì ấy mặt giải gai thô Mặt giải gai thô lẫn với các giải khác Mặt giải tẩm liềm đã quăng đi Mặt giải phấn thảo y Mặt giải vỏ cây titi ta ca làm áo Mặt da con sơn dương đen Mặt áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen Mặc áo bằng cỏ các tường Mặc áo vỏ cây Mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ Mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền Mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại Mặc áo bằng lông cú Vì ấy là người sống nhờ râu tóc Là người sống theo tập tục sống nhờ râu tóc Là người theo hạnh thường đứng Không ngồi Là người ngồi chõ họ Sống theo hạnh ngồi chõ họ một cách tinh tấn, Là người dùng gai làm giường Thường ngủ nằm trên giường gai sống dùng dáng gỗ làm giường sống nằm trên đất trần thường nằm ngủ một bên hông sống để bụi và nhớp che dính thân mình sống và ngủ ngoài trời theo hạnh bà đâu nằm đấy sống ăn các quế vật theo hạnh ăn các quế vật sống không uống các nước lành theo hạnh không uống nước lành sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm Này nikroda ngươi nghĩ thế nào như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu Bạch Thế Tôn như vậy là thành tựu các pháp khổ hạnh không phải không thành tựu này Nigroda sự thành tựu khổ hạnh như vậy ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu quế này Nigroda ở đây một vị khổ hạnh xuyên tu khổ hạnh nhờ tu khổ hạnh này về ấy quan hỷ tâm tư thỏa mãn này Nigroda Vì khổ hạnh do siêu tu khổ hạnh, phát sinh hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này đi -Rô đa như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này đi -Rô đa vì khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này, vị này khen mình chê người. Này đi -Rô đa vì khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy, khen mình chê người. Này đi -Rô đa như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa này Niê-rô-đa, Vì khổ hành tu hành khổ hành, Do khổ hành này trở thành mê say, Nhiễm trước phóng vật. Này Niê-rô-đa, Vì tu hành khổ hành nào, Nhờ khổ hành ấy mê say, Nhiễm trước phóng vật. Này Niê-rô-đa, Như vậy là cấu quế cho người khổ hành. Lại nữa này Niê-rô-đa, Vì khổ hành tu hành khổ hành, Do khổ hành này, Được thọ lãnh cúng dường, Cung kính danh vọng Do được cúng dường cung kính danh vọng trở thành quan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Ni-Rô-đa, khổ hành tu hành khổ hành nào, do khổ hành ấy được thọa lãnh, cúng dường, cung kính, danh vọng trở thành quan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này ni như vậy đó là cấu quế cho người khổ hành. Lại nữa, này ni người khổ hành tu hành khổ hành, do khổ hành này được cúng dường, cung kính, danh vọng Do được cúng dường, cung kính, danh vọng nên khen mình chê người.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 Người khổ hành tu hành khổ hành nào Do khổ hành ấy được cúng dường Cung kính danh vọng Do được cúng dường cung kính danh vọng này Trở thành mê say Chấp trước phóng vật Này Ligroda Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa Này Ligroda Người khổ hành tu hành khổ hành Phân biệt các thức ăn Món này thích hợp với ta Món này không thích hợp với ta Đối với các thức ăn không thích hợp Thì cố ý từ bỏ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 và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh ngay nghiền chúng tất cả dưới tầm xét không phải bánh xe được gọi là xương quay hàm và người ta gọi vị ấy là một vị sa môn này Nicodas như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh lại nữa này Nicodas vị khổ hạnh thấy một sa môn thấy bà la môn được các gia đình cung kính kính trọng lễ bái cúng dường thấy vậy dị ấy nghĩ rằng Các gia đình cung kính, kính trồng, lễ bái cúng dường Người sống, ăn uống đủ mọi thứ Các gia đình ấy không cung kính, kính trồng, lễ bái cúng dường ta Một người tu khổ hành Do vậy, sanh tật đố ganh ghét đối với các gia đình Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa, này Nikroda, người khổ hành trở thành người ngồi giữa công chúng Này Nikroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hành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 Tuy chấp nhận nhưng trả lời không có chấp nhận. Như vậy vị này cố tình nổi láo. Này Nigroda, như vậy là cấu ghế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigroda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Nigroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nigroda, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng quán thuộc Này ni Vì người khổ hành hay tức giận và ôm lòng oán thù Này ni Như vậy là cấu quế cho người khổ hành Lại nữa Này ni Người khổ hành thường hay giả dối lừa đảo Tật đố và hạ tiền, Giả hoạt và ngụy trá Cứng cỏi và quá mạn, Có ác ý và bị ác ý chi phối Có tà kiến và tư tưởng cực đoan Chấp trước kinh nghiệm tự thân Cứng đầu và khó giải thoát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 dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vì ấy không khen mình chê người. này Nicrôda người khổ hành như vậy, vì ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. lại nữa này Nicrôda người khổ hành xuyên tu khổ hành, do khổ hành này vì ấy được cúng dường cung kính danh vọng. dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vì ấy không mê say nhiễm trước phóng dật. này Nicrôda người khổ hành như vậy vì ấy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 vì khổ hành thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính kính trọng lễ bái cúng dường thấy vậy vị ấy không nghĩ rằng các gia đình cung kính kính trọng lễ bái cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ các gia đình ấy không cung kính kính trọng lễ bái cúng dường ta một người tu khổ hành do vậy vị ấy không sanh tật đố ganh ghét đối với các gia đình như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này lại nữa nầy nikrodan vị khổ hành không trở thành người ngồi giữa công chúng như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này lại nữa nầy nikrodan vị khổ hành khi đi giữa các gia đình để khất thực không giấu giếm mà để cho người ta thấy mình như vậy là khổ hành của ta như vậy là khổ hành của ta như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này lại nữa nầy nikrodan vị khổ hành không làm bộ có vẻ bí mật